No, mm -hmm. mamma, mm tu cái pháp môn quan tâm bốn tay thì quý vị nào mà đã đã thỏa lệ quán đảnh rồi khỏi thỏa lệ quán đảnh gì rồi mà muốn tu á, thì quý vị có thể đi theo cái này mà tu và cái này đó là cái bản chính á. À, cũng phải nói thêm cái, um, khi tu tập trên bên cây tảng á, Thì cái kinh này là kinh của họ Mà cái phép tưởng đó tưởng nó cũng khác biệt nhau một chút xíu Thật ra cái lúc quán thì nó giống nhau vài chỗ Tùy cái trường phái Tức là tùy cái phái nó là Như mình đã biết là nó có bốn cái phái đó Phái của mặt Nhưng mà Karyu, Satcha hay là Vinuk Thì bốn cái phái đó Thì nó chỉ khác nhau vài chỗ. Giống như là mình ở đây á, mỗi lần mình đến đến chùa này á, thì tụng kinh di đà chữ Hán. Nhưng trong khác á, thì tụng kinh di đà chữ Hán thì giống nhau. mà chữ Việt á, thì chùa này có thầy này dịch, chùa khác có thầy khác dịch. Giống như mình tụng kinh Bát Nhã, Maha Mật Đa á, bây giờ. đó Thì chỗ thì đa số người tụng chữ Hán thì giống nhau. Mà nếu mà đến làng Hồng thì tụng. Tình yếu bắt nhã ba la mật đa Hoặc là đến những cái nơi khác Thì có quy thể khác Thì kiểu khác à, Cái bản kinh này cũng vậy Cái cách quán thì giống nhau Nhưng mà thường thường trước khi vào quán chiếu đó Thì họ quy y Tam bảo Và họ tụng hết tất cả những cái tên Của các vị tổ Trong cái trường phái đó Nên nếu mình ở cái trường phái nào thì Mình tụng tên của các vị tổ trường phái đó Thì nó khác biệt chỗ đó với lại cái chỗ lúc mà tụng kinh với lại hồi hướng đó, thì cái phần nó khác nhau Nhưng mà cái cái cốt lõi của cái quả tu đó, nó giống nhau Cả Quán giống nhau hết cái cách quán Hồi trước mà học theo trường phái Chagyupa Tức là trường phái à, Người là áo vải Người là áo vải đó. Áo nào chả bằng vải không nó... Trường phái Repa Nói lại tí do tại sao mà lại gọi là áo vải Lấy cái trường phái đó là đệ tử của Milarepa Repa là áo vải Thì à, tổ này á, ống tù ở trên núi ừ, Trên người chỉ có một mảnh vải thôi Không nhiều khi không có quần đó Mùa đông á, thì những người mà thuộc trường phái này đó Đều phải thực hành tummo trong nội hỏa Người nào mà thực hành được Tua luyện tummo xong á, mà thành công á, Thì phải thi tuyển Được mặc cái áo vải màu trắng Có những người khác thì mặc như thường Khi khi thành tụ thông mô rồi đó thì xứ Tây Tạng là tuyết rất là lạnh thì đến uh, cái ngày thi đó là chờ cái đêm mà lạnh nhất vừa lạnh vừa gió vừa tuyết thì mấy người đó phải cởi trần đi ra ngoài tuyết rồi ngồi gần cái bờ sông nó họ đập bể xong rồi lấy những cái áo vải đó miếng vải đó nhúng xuống cái nước xong rồi lên đó mấy người đó phải ngồi thiền và vắt trên trên người rồi mấy cái người đó mới ngồi mới lại bắt lại vận dụng nội công làm cho cái lửa tâm muội á thông mô cái nội hỏa nó bừng lên thì trong một đêm từ đêm cho đến sáng ngồi thiền như vậy mà người nào á làm khô tức là mỗi khi mà cái áo vải nó khô rồi đó thì cái cái, cái, cái người mà canh đó nó áo vải lại nhúng xuống nữa rồi lên lại giặt lên lần nữa thì một đêm đó là ít nhất đó là phải khô 10 cái áo vải, 10 lần tấm vải đó chứ không phải là một, một đêm đến sáng mới mới khô được một cái là rớt. Thế là khi mà phải dùng cái cái cái, cái, cái cái cái sức nóng nó tỏa ra làm đến nỗi mà nó khô qua cái cái, cái, cái tấm vải đó. Thì nhúng xuống nữa, ướt xong lại lên vắt lên trên người, khoác lên nữa Và người nó phải vận dụng tiếp Và có nhiều người làm được 3 cái, 4 cái, cái hết sức, cái hết Không được, và ít nhất 10 cái trở lên Càng mau phơi đồ, càng nhanh càng tốt Vì nào mà không có cái dryer đó thì tìm mấy vị đó đem tới Khoác lên là khô liền Áo đang ướt, khoác lên là, là khô ngành Sau đó những cái vị đó, đó để coi như là được thành tựu Thì được quyền khoác cái tấm cái vải màu trắng à. Thì lúc đó trở thành một dây3 mà đệ tử phứ đáng của mình làm còn những người khác thì thôi mặc áo tu đàn ngoài nó tên gọi thì sao gọi là phái ng não vải đó, thì cái bài cái bài mà ở đây đó thì tôiị dịch tôi soạn theo cái cái bản này thì cái kinh này là kinh, kinh Tây Tạng, Tâyạ là như vậy đó. để tôi soạn soạna dịch lại và những cái phần mà họ tụng tên của các chữ tổ thì tôi không có để vào tự mình nó có biết mấy ông tổ nó là là ai. Thì mình à quý vị có vẫn thể tu bình thường những vị nào mà đã thọ, nếu còn rồi thì có thể tu theo cái này mà muốn là được gọi là ơn phước của tổ của dòng mình nó thì phải ráng tìm xem mình thuộc dòng phái nào, mũ vàng, mũ đỏ hay gì đó. Rồi trước khi tu nó thì đọc tên các vị đó. Mình đã xuống có những bản rồi. Còn những vị khác Việt Nam chính thống con này vàng mà muốn tu hành á thì tu theo cái này cũng vẫn được, không có sao hết. Chỉ có cái khác biệt mà tôi nói là khi mình chưa thọ lễ quan thì mình quán quan âm bốn tay đó hiện giữa không trước mặt mình. Còn người nào thọ lễ rồi đó thì quán quan nằm trên đầu mình xong rồi từ từ tan vào vào mình, con và mình chính là quan năm. Giờ chúng ta sẽ đi theo cái bản này. nếu quý vị nào muốn sau này trở thành hóa thân của quan năm bốn tay À, bà con họ hàng với lại Đà Lê Lạt Ma Thì tôi tu cái này đó. là trước nhất ý nghĩa hình bốn tay thì cái hình này đó, Những cái hình như vậy đó Thường thường mình gọi đó là báo thân đó. Thì Phật đó, thì có ba thân Pháp thân, báo thân Và hóa thân Phật thì Thường thường hóa thân đó, Thì nó có đủ loại Tức là như Phật Thích Ca Mô Ni là một loại hóa thân Rồi báo thân đó, Nó đẹp hơn Tại vì gọi là Thân báo Báo Nghĩa là quả báo Mà Tiếng Phạm nó gọi là Sambhogakaya là Nó đúc kết Bao nhiêu công đức Thành tựu được cái đó Mà hàng báo thân này Nó chỉ có chư Bồ Tát Nhìn thấy Còn là, là Cho loài người thường Các chúng sanh thường đó, Thì khi đổ Những chúng sanh Trong lục đạo Thì các ngài Hiện là hóa thân thì Cái này là một loại thì báo thân. Cho nên thân thầy đẹp đẽ là báo thân Phật. Họ tượng trưng cho nên lý do tại sao họ lúc nào cũng gánh trang sức. Tại vì không biết để cái gì thiệt là quý báo trên người các ngài hết. họ tượng trưng bằng những cái vòng vàng, xuyến này nọ vân vân. dân trong những cái bài đó họ diễn tả từng phần một, một cái đầu. Mình lấy ủ xong một cái đầu, ai giờ có một đầu. Nhưng quý vị có thấy mấy cái hôm trước đó có những vị mấy cái đầu lận. Như thiên thủ thiên nhãn là có 11 cái đầu lạ. Thì một cái đầu tượng trưng cho sự bất nhị, không hai. Tại sao bất nhị là gì chúng ta sống trong thế giới nhị, nhị nguyên. Tức là đèn, xấu, nam, nữ, à, ưa, à, ghét, này. cái gì cũng đi đôi hết. Đèn, trắng. Thì khi tu hành là làm sao đạt đến cái bất nhị. Cái bất nhị, giáo lý bất nhị là giáo lý của Kinh Duy Ma Cật. Thì một cái đầu tượng trưng cho bất nhị. Bốn tay Bốn cái tay tượng trưng cho Tứ vô lượng tâm Hai cái chân xếp bằng Tượng trưng cho tính nhất như của Sinh tử và nhất đàn Hai cái tay cầm ngọc mani Ngọc mani là Ngay trên giữa đây đó Biểu thị cái tâm bồ đề Như ý bảo Châu Rồi mà cái tay phải Cầm chuỗi Nó biểu thị lòng từ bi Trải qua tim của mỗi chúng sinh Mỗi một cái hạt Đó là tượng trưng cho một chúng sinh thì cái lòng Vì đó nó đi xuyên qua cái tim đó. Lúc nào cũng đi xấu hết đó. Rồi còn cái chỗ khác dạng là Ngài thỏ cái tay đó Vì bất đại đi Ngài kéo chúng sinh lên Thoát ra khỏi sinh tử rồi cái tay bên này cầm cái hoa sen Tay trái Thì hoa sen là tượng trưng cho sự thanh tự Vô nhiễm của trí tuệ Của Ngài Như là dân Tây Tạng họ rất là trọng Ừ, những cái hình tướng như vậy cho nên khi quán tưởng quán trưởng từng cái từng cái như vậy mỗi một cái như vậy nó mang một ý nghĩa mà mình phải ý thức được cái ý nghĩa đó à, đó là nói về cái hình hình tượng của, của Ngài à, cái hình này nó có hai vị gì đang khác ở dưới này, quý vị thấy không cái hình này hay ha. thì quý vị thấy bên dưới ở bên phải đó biết là ai không một vị Bồ Tát cầm gươm Đó là văn thù sư lợi Văn thù sư lợi Went to Tiếng Phạm là, là Manjushri Nhiều khi Tàu dạy là mạng thù thất lợi Nhưng mà Manjushri à, Tiếng Tây Tạng là Trăm Tây Giang Thì tay phải ừ. này cầm kiếm cầm Kiếm trí tuệ Chặt đứt tiền não Còn cái bên tay trái đó, Thì cầm một cái bộ kinh <cười> gọi là kinh Đại Bất Nhã Còn bên kia Cô bị ừ. thấy cái mặt người mà thấy dễ sợ Đó, đó là Vajrapani À, tức là Kim Cang thủ Rất là dữ tợ Thì ba vị này nó tượng trưng cho Bi Trí Dũng Bi là quan thế âm Trí là văn thủ Mà Dũng là, là Vashantani Tức là dũng khí à, Gặp quỷ sứ gặp gì là Phùng mang lên Quá là nó giết chết hết à, Ba vị này Nên cái, cái tấm này cũng, cũng tốt à, Ba vị này là Bi Trí Dũng Rồi chúng ta đi tiếp sang sáu chữ om mani padme hum trong cái bài vị thì mình thấy chữ a, chữ o, chữ m thì chữ om thật ra nó là là ba cái này hợp lại thì viết đó, là mình đọc chữ om thôi nhưng mà lúc viết đó, là nó viết là kết hợp chữ a xong rồi nó còn cái chữ u trên là cái cái râu ở trên đó là chữ m là cái dấu tròn á nên gọi là om thì mỗi một chữ là tượng trưng cho cả ba cái này cộng lại là thân khẩu ý Các bạn thấy cái chữ ôm kia bên đó là gặp chíu đó Thấy không? Thì cái chữ A là cái chữ ở dưới có hai cái râu ở trên đó. Cái râu là chữ ôm Chữ U đó Rồi cái dấu chấm ở trên là chữ M Mani là ngọc Như ý Tượng trưng cho từ vi mê là hoa sen Tượng trưng cho trí tuệ Nhờ trí tuệ cho nên Ở trong buồn mà không có bị nhiễm Bụi trần Còn chữ hum Hum có nghĩa là hợp nhất Tượng trưng cho sự bất nhị của từ bi và trí tuệ Bây giờ trong cái pháp tu á, Một cái pháp tu này Nó gồm có 4 phần Phần thứ nhất là phần dự bị Phần thứ nhì á, là phần sinh khởi Thứ ba là thành tựu Và thứ tư là kết thúc Quý vị thấy giống như Đại của Ấn cũng vậy Bao giờ vào tu cái gì cũng phải có cái phần dự bì hết. Nó gọi là ngân rô, Hay là bắt đầu sửa soạn Rồi sinh khởi Sinh khởi tinh Tây Tạng nó gọi là kia rin Trong cái phần đó đó Mình dùng cái tâm thức của mình mà để tạo ra gì đần Tạo ra cái gì này Tạo ra cái vị Phật mà mình quán tưởng Rồi cái phần thành tựu Tức là sau khi tạo ra xong xuôi rồi Mình lại cho Ngài trở về hư không Đó Cái này là cái quan trọng của Tây Tạng đó Mình là chủ nhân Mình tạo ra được cái đó Thì mình phải dẹp nó đi được Mình làm được cái mạng Đa La thiệt là đẹp Thì mình cũng phải cũng phải phá nó đi, bỏ đi. Còn mình làm được cái gì thì làm cái gì? Ôm cứng luôn, giấu đi, giữ luôn, bỏ ra tủ, khóa lại, giữ đời đời chứa kiếp. Nên tâm có khả năng tạo ra cái thân này, tạo ra cái cảnh giới này, thì tâm cũng phải phá nó đi, chuyển nó đi. Đó là cái phần uh, thứ ba là phần thành tựu. Tiếng Tây Tản gọi là Sogrim, chứa là uh, Accomplishment. Và sau khi thành tựu xong nó thì nó có phần kết thúc. Là phần gọi là giống như là phần xuất định phải không Phần trở về thế gian nhờ cái phần dự bị dự bị thì quý vị thấy phần dự bị là quy y và bồ đề tâm. À, là mỗi lần Bắt đầu vào là là phải quy y, mặc dù mình đã quy y rồi, nhưng mà khi vào là mình vẫn phải quy y, quy y lại. À, thì họ thật là họ tục đó. Điều dịch này, dịch ra là từ nay cho đến ngày giác ngộ, con xin quy y Phật pháp tăng, bao nhiêu công đức tích tụ được do bố thí và tu các hạnh, con nguyện hồi hướng cầu vật quả để cứu độ tất cả chúng sinh. Cái phần trên là quy y, cái phần dưới đó, bố thí và tu các hạnh, hồi hướng cầu vật quả, đó là pháp Bồ đề tâm. Người ta tụng cái này phần này lần. Ừ. Tụng là Ôi, xin lỗi chương trình tiếng Việt như vậy. đó là cái bài. Bài này để cái hình này tụng. Mô hình như vậy là tụng 3 lần như vậy. Nói câu này nó ngắn hơn, nhưng mà lúc thực trả lại dài như thế Thì thường thường nếu một quý tụ, bắt đầu vài mai chút xíu nữa, mình tập tôi sẽ hướng dẫn quý vị tu tập theo cái này nếu quý vị nào muốn tập thì nếu mà giảng sớm thì tôi sẽ nói những cái sự lợi ích của tu cái này đó là mình tụng thì ở trong đây là một cái loại giống như tính Phạm nó gọi là Sadhana mà tính Tây Tạng đó cũng để nguyên là Sadhana không Sadhana là tiếng Phạm còn tiếng, tạ, tiếng Phạm là Pudja còn tiếng Tây Tạng gọi là Sadhana tức là một cái cái thời kinh thôi nhưng mà cái thời kinh này nó quán tưởng nó vừa tụng và vừa quán tưởng Thì cái phần của nó là nó hai phần Trước hết mình tụng trước Tụng xong rồi bắt đầu cái quán Thì sang cái phần sinh khởi Trước hết là phải quán tưởng Trên đầu mình có một bông sen Vì nào quán Vì nào về cực lạc cũng phải, cũng phải tập quán Cái bông sen tại mấy mốt là nó là nhà của mình mà biết Không không những là cha mẹ Mình chính phần hoa sen là cha mẹ Hoa nào thấy Phật chứng vô sinh Vì vị mấy mốt về cực lạc đó là Cha mẹ cũng là hoa sen mà nhà cũng là hoa sen nữa Hoa sen nở ra rồi đi đi ra cúng Phật các nơi Xong rồi tối về lại vô hoa sen Hoa sen lại ụp lại lại ngủ Lần sau lại mở ra Rồi tập kiểu phận Gọi là visualize, imagine, cái cái nhà tương lai của mình Nênh nghĩ là và hay là gì lung tung hết rồi tập quán là nhà tương lai của mình Người về tịnh độ đó Quán tưởng trên đầu mình có một cái bông sen Đó Ở trên đó có một cái vành trăng sáng ở giữa. Tức là cái bông sen đó, cái cái cái chính giữa cái nhủy, đó cái nhân đó, thì nó không có thì đó là một cái vành trăng sáng nằm dẹp như vậy là. Và trên cái vành trắng đó, đó thì có một chữ rì màu trắng. Người viết mẫu chữ rì nó viết như làm lấy hình quan thế làm làm sao á. Cái, cái chữ rì đó thì nếu quý vị đọc như vậy á rất là khó tô. Khó hiểu lắm. Chữ rì nó rì nó đứng như sao? Đây là cái cái bảng trăng đây Thì mình phải quán tưởng cái chữ ri nó đứng như vậy Tức là cái chữ ri nó viết trên tờ giấy đó. Cái tờ giấy nó đứng như vậy Tức là phải đứng bên này nhìn qua thì đọc được Đứng trước thì không thấy gì hết đó, Chữ ri nó đứng như vậy Bông sen đây, chữ ri Chữ ri à, Viết theo kiểu Tây Tạc là màu trắng đó. Nên tu cái này nó phải Người nào mà quán tưởng được á Thì có thể tu tiếp Còn người chưa phán trưởng được Thì nếu muốn tu thì phải ráng thì Trên cái bành trang có một chữ si màu trắng thì Chữ si đó nó tỏa là ánh sáng Chiếu khắp mười phương Tức là mình phải vận dụng Nói thật ra là nói thẳng ra là mình phải phải tưởng tượng Thì chữ si đó nó tỏa là hào quang Hào quang bay là khắp mười phương thế giới Trong hào quang đó nó gồm tất cả Đủ thứ bảo vật trang nghiêm Cũng dường đến mười phương chư Phật Mình phải tưởng tượng như vậy Mười phương chư Phật Bồ Tát Xong rồi Phóng hào quang xong rồi Từ mười phương chư Phật Bồ Tát đó Cái hào quang bay đến các ngày Xong rồi các ngày Nhận những cái cái đồ cũng dừng mình xong rồi Các ngày Phóng hào quang trở lại Thì hào quang bay tới đầu tiên là hào quang của mình Cũng dùng chư Phật và sau đó cái 10 Tất cả mười phương hào quang nó trở lại chữ Si đó Đó là hào quang của chư Phật Ban phép lành trở lại Sau đó 10 phương chư Phật Bồ Tát phóng hào quang bay trở về chữ rê. Hào quang nó bay trở lại. Và trên đường trở về từ từ chỗ các chư Phật trở về cái, cái chữ rê đó đó thì những hào quang này làm vơi đi khổ đau của muôn loài chúng sinh. Nội con làm mấy nhiêu thôi là quý vị đang quý vị biết là đang làm gì không? Mình đang tập cho mình trở thành Bồ Tát đó. Và Bồ Tát này Bồ Tát mạnh à, khi nào thành tựu nó là sẽ có những cái cái thần thông như vậy. Tại vì sao? phải chư Bồ Tát Là thường thường phóng hào quang Quý vị đọc kinh Năng Nghiêm sao? Phật phóng hào quang Mà kinh nào mà kinh Đại Thừa đó Là luôn luôn phóng hào quang không? Nên nhiều khi mình mình thấy Trong sau kỳ kinh Đại Thừa kỳ Chư Phật đó, Bồ Tát hạng cao đó, là không có đi ra nói nói đâu, Phóng hào quang không Cho nên mình đang tập Tập cho cái tâm mình nó quen Quen với những hào quang Thế giới của chư Phật đó, Thế giới Lưu ly mầu nhiệm toàn hào quang không Thì sau khi những hào quang này thu được trở về chữ ri rồi đó, Tức là cái chữ ri này nó được Nó gọi là Được gấp uh, lành Và gọi là thánh hóa đó. Thì cái chữ ri này Biến thành qua năm bốn tay Thế là bất thể hình chữ ri đó Trên đầu mình biến thành qua năm bốn tay Trong một trị kỳ Tức là một cái bốn tay một cái năng biến thành còn thêm liền Thì sau khi mình quán xong rồi hết Nghĩa là cái cái này là bắt đầu mình dùng cái tâm mình để phát sinh ra cái cảnh giới này rồi sau đó thì mình tục tiếp. À, đó là quán thông bắt đầu tụng này. Trên đầu tôi và tất cả chúng sinh. Ở đây những quý vị tụng tụng gọn mọ thì cho khó. Đó. Trên đầu trên đầu tôi và tất cả chúng Một pháp vị hai là thôi đọc thôi trên đầu tôi và tất cả chúng sinh có hoa sen trắng và một lòng trăng. Thế lại nên lặp lại đó, có hoa sen trắng và một bằng trăng, chủng tự phi biến thành quan thế âm. Thân ngài trong sáng tỏa ra ngũ sắc. Ngũ sắc à. Thì sáng này có anh nào mà quán thế ra màu năm màu hết đi về rồi. Đôi mắt từ bi nhìn khắp chúng sinh, dạ cái này là tự nhãn thị chúng sinh quan thế âm. Với bốn tay, hai tay đầu chắc lại trên giữa ngực. Hai tay sau, thì tay phải cầm chuỗi hạt. Tây trái dịu dàng cầm cái bông sen trắng Phật A-di-đà ngự trên đỉnh đầu Tức là ngự trên đỉnh đầu của quan thế âm đó, Ngồi trong tư thế kim Cang Ngài là hiện thân của tử bi vô lượng Dưới chân Ngài con xin đảnh lễ Nam mô đại bi quan thế âm Bồ Tát à, hồi, nãy, hồi nãy là lập tục à, Cuối y là Đó là tục một giọng Bây giờ quý vị nghe tục giọng hát Bắt đầu cái phần này á là thân khởi nó lại tụng kiểu khác. The gaka cho chen re di khasse useng đư Mỗi một khúc nó lại tụng kiểu khác. <cười> cho nên học tu sai càng mệt lắm ạ. Nhớ người nào hát hay thì được. <cười> Nói rồi phải tụng. Hát hay thì Rồi, à, Tục như vậy đó là cái phần mà mình Trong lúc tục đó, thì Tức là tục cái phần này đó, là Trên đầu tôi và tất cả chúng sinh Tức là khi mình cái đặc biệt đó, Là không những mình quán trên đầu mình có một quang thêm Mà mình cùng lúc Mình tập quán luôn cả Những người xung quanh mình đó, Trên đầu họ cũng có quang thêm nữa Nó là đặc biệt đó. Cũng giống như là khi mà quý vị Tụng cái câu mà Năng lễ sở lễ tánh không tịch đó", Thì khi mình trước khi Cái bài đó là đề là quán tưởng Tức là khi mình tụng Trước khi mình lấy xuống Mình phải quán tưởng trước Là tất cả cha mẹ anh em của mình Đều đứng ở sau hết Khi mình lấy xuống Thì họ cũng lấy luôn đó. Thật ra họ không có lấy Họ ở đâu đó, Họ ở California Ở Việt Nam Ở Hồ Chí Minh Ở đâu mình cũng biết Cái chuyện của họ Nhưng mà tâm của mình Tạo ra họ Và khi mình lấy xuống Là luôn luôn cái tâm của mình Làm cái gì cũng bao trùm Chứa cả chúng sanh ở trong đó Cho nên tất cả cái gì Có lọc tập Từ cái tâm trước Tập mỗi lần làm cái gì Nghĩ tới trung sanh trước nên Trên đầu tôi và tất cả chúng sanh Chứ không phải trên đầu tôi thôi Như vậy mình cũng vậy là, Xin hồi hướng công đức này à, Cho khắp tất cả chúng sanh Đệ tử và chúng sanh Cho nên là, Cái đó là cái tinh thần đại thừa Là như vậy đó Con xin hồi hướng công đức này Cầu cho con và gia đình con Đừng mạnh khỏe thôi Còn gia đình hàng xóm Cho nó chết luôn mình Nó không có chết Nhưng mình chỉ nghĩ Vậy thôi triển đó Nhưng mà nội cái nghĩ như vậy là mình đã Đang tạo trong ý nghiệp rồi Trên mình nó mình chưa cứu được ai hết Nhưng mà nội mà cái mình luôn luôn nghĩ tới chúng sinh đó, Là cái chủng tử Bồ Tát mình đó, Nó đang lớn dần Lớn dần Đến khi mà có các vị Lạc Mao Tây Tạng Bị Trung Cộng tối đánh độc gần chết rồi đó. Các ngài vẫn Vẫn ôm um vào cái bề hồng cầu cho người được khỏe mạnh Gia đình sống lâu tốt đánh dễ sợ mà cũng tập quá quen là cái tâm đó, nó chỉ biết khởi lên từ vi nó không khởi được cái gì khác hết đó. Quý vị hiểu không? Khởi lên muốn là nó khởi nó chỉ khởi từ vi từ xưa này, nó, nó chỉ được dạy nghĩ đến từ vi thôi nó không được dạy gì khác hết. Thì khi các ngài bị đánh đọc bị hành hạ đủ thứ hết, các ngài vẫn cũng cầu nguyện cho các các các ông được khỏe mạnh này mình. Tại sao được như vậy? Tại vì được nhờ luyện cái tâm của mình. Luyện tâm của mình như vậy tu tâm là gì là tập làm như vậy đó. thì cái phần này là cái phần sinh khởi gọi là kirim tức là mình tạo cái bổng tôn đó. mình tạo tạo bằng gì tạo bằng cái tâm của mình vẽ ra rồi kế tiếp đó là phần tụng xong rồi sang lại phần quán các bạn quý vị thấy một phần quán một phần tụng một phần quán một phần tụng những phần quán kế tiếp toàn thân quan thế âm tỏa hào quang chiếu khắp mười phương và biến tất cả mọi vật thành thanh tịnh thứ việc lại thấy lại lại thấy hào quang nữa. Toàn là hào quang không? Thì lúc đó mình lại quán chiếu tiếp hồi nãy là chữ chữ phi, tự phi và chúng tự của Phật A Di Đà. Thì tòa hào quang, hồi nãy là chữ phi bây giờ đến chính quan thế âm tỏa hào quang ra khắp mười phương và trong lúc cái hào quang này nó nó đi đến đâu đó thì nó lại chuyển những cái vật sự vật nó đụng vào. Thấy là cái này là toàn là chơi hào quang không? Thì những cái hào quan này nó tỏa nó mười phương rồi đó Chỉ trong lúc đó nó, nó tỏa đến đâu Thì nó biến cảnh giới chung quanh trở thành cực nạn Tức là chuyển cái y báo Rồi nó biến mọi người xung quanh trở thành quan thế âm Tức là chuyển những cái tránh báo Và tất cả âm thanh mình nghe thấy chung quanh đó, Những cái hào quan nó tỏa ra Nó biến những âm thanh đó trở thành câu thần chú của quan thế âm Và khi tâm của mình khởi lên cái gì đó Mọi sinh hoạt của tâm Thì của mình đó, trở thành tâm của quan thế âm tức là mình đang tập trở thành quan thế âm tức là mình đang tập chuyển cái y báo, tránh báo và cái tâm ý của mình trở thành quan thế âm tức là từ từ bắt vô đài bắt được cái làn sóng của quan thế âm thấy cái này không có cầu xin quan thấy âm cái gì đó quý vị thấy khác không? không có giống như kinh phổ môn tan, tan thập tứng mình nó là cầu an tổng kinh phổ môn còn... Bị cái này, bị cái kia cầu tới Còn này đó, nó tập cho mình làm gì? Tập cho chính mình trở thành quan thế âm Quý vị thấy hai cái khác chưa? Đó. Và kế tiếp Sau khi quán hết nhá, Và sau cùng đó là tự thân ta trở thành quan thế âm luôn Thì cái phần này đó là những người nào Đã họ lấy quán đảnh rồi Thì mới quán cái câu này Không thôi Thì đây là trường hợp người lại thọ lấy quán đảnh rồi đó. Thì lúc đó mình quán quan thế âm trên này rồi thống hào quang biến tất cả chung quanh cái cảnh Waller này là Texas, Houston này biến thành quang cực lạc cực lạc và đi Chen trên là Sukhavati đó nên tu Quán Thế Âm vẫn về cực lạc, đúng không? cho nên không có sợ, người nào muốn về tỉnh độ, tu cái này cũng được cảnh giới trung quanh trở thành cực lạc rồi mọi người, hàng xóm láng giềng, những người dễ thương, dễ ghét cũng biến thành quang năm hết cho họ biến cho họ thành quang năm hết Rồi mỗi âm thanh cũng vậy đó Mình nghe âm thanh nào đó Mình cũng tưởng cái âm thanh đó là Umanevamehung um, Mỗi một âm thanh nào cũng là, là Câu chú hết Cho nên người nào nghe người ta chửi mình cũng nói Umanevamehung um, hả Người nào khen mình có umanevamehung um, Mình nghe cái gì cũng umanevamehung hết Thôi, đó. Thế là sao mình chuyển cái câu chửi của người ta Umanevamehung um, Câu khen của người ta mình cũng nghe đó là Một anh nói umanevamehung um, hả Rồi <cười> cũng nghe thành hiện luôn. À, khi mỗi lần tâm khỏi lên cái gì đó, thì là đó, mình quán tưởng đó là sinh hoạt, gọi là mind activity của quản thể âm luôn. Quán xong thì mình tụng, tụng tiếp. Mỗi lần quán trước, xong mình tụng để nó, nó, nó reinforce. Nó lại nói lại cái mình dùng cái quán này cho nó in vào tâm một lần nữa. Thân ngày qua năm tỏa hào quang, tiêu trừ mọi ác nghiệp và vọng tưởng. Cảnh giới bên ngoài ừ. biến thành cực lạc. Thân khẩu ý của chúng sanh trở thành thân khẩu ý của Bồ Tát quan thế âm. Tức là mình tập đang tập nhìn chúng sinh như là mình nhìn thấy quan thế âm vậy. Còn là mình nhìn thấy chúng sinh, mình thấy chúng sinh là những kẻ thù của mình. Người nào đụng tới mình đó là mình ăn thua đủ. Người nào trái ý mình thì mình gân cổ lên cãi cho tới cùng. Người nào mà đụng vào mình thì không được. Còn giờ mình quán chiêu hết mọi người quan thế âm nói gì cũng ung um, mây mình hùng hết. Xong chuyện. Mọi hình sắc âm thanh tư tưởng Đều tan hòa hợp nhất Vào tánh không Chờ cái này tánh không mấy Hồi sáng có anh kia hỏi tánh không đó Lúc đó mình quán tiếp Tất cả những hình sắc tức là lục căn Lục, lục trần bên ngoài đó Và tư tưởng nữa Nó chung Đều tan hòa tan vào tánh không hết Tức là nó biến vào hư không Rồi sau đó là cái phần chỉ chú Tức là sau khi quán Xong rồi tụng Cái câu đó xong rồi thì mình bắt đầu chỉ chú. Thì cái phần đó sau khi tụng cái này xong nó xuôi hết rồi mình quán Như là mình setup đầy đủ hết setup cảnh giới trở thành cực lạc, setup mọi người trở thành quan năm, hết rồi thấy trung quanh quan năm hết, còn tất cả những cái hình sắc gì khác á đều biến vào thành không luôn. Và chỉ còn lại quan thế âm thôi. Lúc đó mình mới lấy khẩu chuỗi, làm bắt đầu chỉ chú. Ồ này này này hôm này hôm này Om mana om mana om mana om mana. vị nên niệm như vậy. Om. Cảm lắm. Mới đầu hít hơi vô nó lắm, khi rằng nhịp nhỏ rồi. phải không? Quý vị có nghe thấy không? Yeah. <cười> tụng rằm trời càng tụng, càng to càng tốt. Hả? Tụng hơn, nhớ tụng càng to. Thì bây giờ cái trong lúc mình mình tụng như vậy đó thì nó cũng có phép quán tưởng. Số phép quán tưởng này đó thì nó nó không có trong cái cái, cái cái bài bài kinh này, tôi trích từ cái cái bài kinh khác. Gọi là như cái bài luận của một vị tên là Bokarinpoche, là tên của cái vị đó mà tôi đầu tôi có đề đó trích dịch từ bộ sách của Bocca Rinpoche thì nó có 6 cách tập ra trong sách đó nó để tới 10 cách lận nhưng mà tôi được bốn cái kia phải nó rắc rối quá để giữ lại còn có 6 cách thôi 6 cách quán tưởng Thế là sau khi mình mình sắp đặt đâu đó xong xu hướt rồi bắt đầu, khi mà trong lúc mình chỉ chú đó à, thì mình áp dụng một trong 6 cách này tùy cái sở thích của mình quý vị thích quán kiểu nào thì quán thì kiểu quán tưởng thứ nhất Quán tự hình dáng của con thế âm Bồ Tát Từ tổng quát đến chi tiết Như đầu, mặt, tay, chân, quần áo Giống như hồi sáng mình tập đó thì Trong lúc buổi sáng quý vị tập đó, Trong lúc quý vị chỉ trú đó, Thì mắt mình nhìn cái hình của quan thế âm à. Thì miệng vẫn chỉ chú như vậy Mắt thì nhìn cái đó Xong rồi lại nhắm mắt lại là tưởng, tưởng, từng phần ra. tưởng từng phần ra Tức là gì? Mình tưởng là quan thế âm Tức là gì? Mình đang tập Đó là cái thân tương lai của mình cái Đó là my next life body còn mình mà quán tưởng nhìn thấy là Con bò nè, ăn gà tây nè Ăn cái này, ăn cái này, ăn cái này Thì đó là tương lai mình sẽ thành cái con đó Thân tương lai của mình Future body Thì giờ mình quán tưởng quán thế âm. Đó là cái cái thân tương lai của mình Mình sẽ được như ngày Sẽ phải tập quán Và mình phải đi nhé Cái quán tưởng thấy cái áo đẹp quá Quần đẹp quá, cái này đẹp quá, xe đẹp quá Đầu mình không quen Nên mình phải tập cho thân của mình Quán tưởng tới cái báo thân của chư Phật Bồ Tát Để sau này mình trở thành cái đó Tâm nghĩ đến cái gì Thì nó sẽ trở thành cái đó Đó là cái cách quán tưởng thứ nhất Là quán tưởng hình dáng của quan thế hàm Tát Cách thứ hai Là quán tưởng ngay nơi tim của quan âm Chữ tôi Khi tắt á chữ, chữ... Chữ... Chữ E á Là quan âm Có một bông sen 6 cánh Trên đó có trùng tượng phi màu trắng Đó. thì cái này quý vị muốn á thì coi cái hình phía sau Đó. đó. Có bông sen 6 cánh, chính giữa là có chữ sri. Là ngay nơi tinh con theo một tác thì cái này hơi khó là quý vị quán một đó, là người nào mà quan thiền bột tác trên đầu á thì quán ngay trên trên ngực của quán thiền bột tác. Là quán ở chỗ này, ngay đây, có cái bông sen 6 cánh chính giữa có chữ sri. Thì quán tập chữ sri cho nên quý vị nào muốn quán tưởng nhất là vì nào muốn tu theo đề tảng là phải tập tập viết ra những cái chữ này đó. viết ra học thuộc lòng cái chữ nó phải viết ra mới quán tưởng nổi ngay nên tìm quán thêm còn người nào mà quán tưởng được mình là con thêm một tá thì chúng đó quán tưởng này ngay chính dưỡng là có cái bông sen 6 cánh trên đó có chữ si ở đây quán tưởng mới nhiều thôi rồi cái quán tưởng thứ ba là coi như là cái tiếp tục đó quán tưởng được cái đó rồi quán tưởng kế tiếp nữa là Giống như trên, tức là cái phần 2 đó. Thấy cái chữ ri rồi. Thì bây giờ đó mình quán mỗi một bông sen, trên mỗi bông sen đó, có một chữ. Mỗi một bông sen có một chữ ở trên đó. Thì chữ ôm, chữ ma, ni, phát, mê, hùng. Đó. Thì quý vị nhìn theo cái hình đó. Cái hình của quý vị đó, cái sau lưng đó. đó. Ôm, ma, ni, phát, mê, hùng. Cái này là quý vị được thầy chủ trì là Yên đầy đủ hết rồi Sau đó phải quán tiếp nữa là Mỗi một Cái chữ nó có cái màu riêng Chữ ôm nó là màu trắng Chữ ma là màu xanh Lá cây xanh lục Chữ ni màu vàng Chữ pát màu xanh Xanh lơ tức là xanh ra trời Chữ mê màu đỏ Và hùng là màu đen Đó là cái quán tưởng thứ ba và cái quán tưởng thứ tư Là kế tiếp là từ chữ phi Cái là càng ngày càng khó hơn nữa Rồi từ chữ si lên ngực của quan năm đó Tỏa ra liên tục muôn vạn hào quang Trong đó có đủ loại Bảo vật chân quý bay đi khắp mười phương Cũng dường chư Phật và Bồ Tát Tức là mình làm gì? Lại dùng hào quang nữa Dùng hào quang cũng dường Những người mà về cực lạc đó, thì làm gì? Sáng sớm Lấy cái túi ra Hứng hoa trời hơi xuống Rồi, rồi Cũng dường mười phương chư Phật Trở về lại Ăn cơm Ăn cơm là làm gì nữa đi ngủ Tinh hằng yeah. Tinh hằng Thì đây cũng vậy nữa Mình cũng cúng dường chứ Bồ Tát Là luôn luôn cúng dường chư Phật Cái hạnh cũng dường là cái hạnh gọi là Không thể không có Của tất cả chư Bồ Tát Cho nên quý vị là Bồ Tát thì Phải luôn luôn nghĩ tới cúng dường chư Phật Đây cũng vậy Thì đây mình cũng dường chư Phật bằng gì Bằng tâm của mình tưởng ra, quán tưởng ra dưới cái tâm của mình nó mạnh lắm nên Tây Tạng họ xài cái gì tại sao họ có nhiều thần thông hơn mình tại vì họ lấy cái, cái khả năng sáng tạo của tâm đó, bắt cho nó sáng tạo ra làm ra đủ, Phật làm gì dạy cho tâm làm cái đó Phật Bồ Tát phóng hào quang hả không tôi chưa phóng được nhưng mà tôi làm trong tâm được hiểu không Phật có phép làm cái gì tôi chưa làm được nhưng mà tôi làm trong tâm được thân chưa đủ phước đức để làm nhưng mà tâm đang làm được tức là tu quả, nó lấy cái quả của chú Phật chú Phật Bồ Tát phóng hào quang làm cái gì đó mình cũng làm theo như vậy tâm mình nghĩ gì chả được nghĩ thiên đàng, nghĩ địa ngục nghĩ rộng, bao trùm pháp giới nghĩ nhỏ, nhỏ như hạt kỵ hạt kỵ kim cho cái tâm đó, nó nó màu nhiệm, vi diệu như vậy nhưng mà mình không có xài nó mình chỉ biết xài nó để hỏi tối nay ăn gì sáng mai đi đâu thì xài nó bấy nhiêu thôi, mình không biết xài cái việc gì khác cho những cái sadhana này nó dễ cho mình Từ từ tập trở thành Phật và Bồ Tát. Chính vì vậy cho nên năm mau là như vậy đó. Và khi trứng một cái là thành Phật Bồ Tát và dễ có thần thông liền. Tại từ xưa nay quen rồi. Quen thống hào quang rồi. Còn nếu mà mình mình tu kiểu khác thì đắc xong là đi tập thần thông. Giống như quý vị đọc sách của Đi-pa-ma chưa? Rất ngộ nhưng mà nhiều khi phải tập thần thông. Nếu không tập thần thông thì nó lại mất. Còn cái này đó, trứng một cái là Có này. Tại vì từ xưa nay cái tâm nó quen là Nó làm quen như vậy đó. Tức là từ chữ ri năng ngược tỏa ra Môn vạn hào quang trong đó lại đi cúng dường chư Phật Sau đó hào quang này bay về Trở lại và mang theo Những hào quang Đoan phước lành của chư Phật Mồ Tát trở về Rồi kế tiếp nữa sang cái phần thứ năm 5 Phần này đi tiếp độ chúng sinh và Từ lên ngược của quan thư Mồ Tát đó, Là ai Là mình Để là thế Người nào mà mà quán mình là quan thư Mồ Tát á Thì lúc đó, lại quán tưởng ngay lên ngực của mình. I am Chenezi. Tôi tên là Qua Nâm. Thì cái ngực đó, tỏa ra hào quang hồi nãy là cúng dường chư Phật làm phước. Bây giờ tỏa ra là lần thứ nhì đó, để đi khắp 6 phương, 6 cõi, để cứu độ chúng sinh. Thì tỏa ra một cái hào quang trắng chiếu tới cõi địa ngục. Mình tưởng tượng địa ngục. Mình tưởng là chỗ này nó đang xào, chỗ này nó đang luộc, chỗ này nó chiên, nó cắp, nó làm đúng luôn hết. Như là nơi mà... Cái lò này đó, dưới đất thật là cái lò thiệt, phải không? Có cái lò lạnh để ướp, có cái lò nóng để chiên xào, tức là hỏa ngục và hàn ngục. Giữa địa ngục là nó mình là sống ở dân này mình, mình chiên xào chúng sinh, thì xuống ở quỷ sứ nó chiên xào lại mình. Nói vậy thôi, nhân quả nó vậy. Thì chiếu cái hào khoang nó tới, tới cõi địa ngục. Thì cái hào khoang nó mình tưởng tượng, nó chiếu tới địa ngục, có chiếu tới chỗ nào đó. Là cái chỗ đó chúng sinh được giải thoát Quỷ sứ là đang lấy đồ ra sắp từ cương Cái nó liệm cưa xuống Hay là cưa biến mất Còn Không có quá rõ như vậy nhưng mà mình tưởng tượng Chiếu tới chỗ nào nó địa ngục chống tới đó Chiếu tới đâu là địa ngục chống tới, đó. Chống, tới đó, chống tới đó Tức là đó là quý vị đang tập cái gì Đang tập cái hạnh của địa Tạng Mình nói trời Làm sao con xuống địa ngục cứu chúng sinh được Khổ quá Làm, sao làm được Làm đưa, ngay bây giờ nè Làm trong tâm đi. Tưởng Trong tâm cái hào quang đó chiếu tới đầu nó thì địa ngục trong cái đó, chiếu tới đầu ở trong cái Nếu mình có nhiều người nhập định lâu đó, mà quán tưởng lâu đó thì từ từ thấy rõ cái địa ngục, tại tất cả là tam giới suy tâm và pháp tri thức đều trong tâm của mình hết. Sau quan trăng chiếu tới có địa ngục làm tiêu trừ mọi thống khổ của chúng sanh dưới đó. Làm người trong ngục được tươi mát, người trong hàn ngục được ấm áp. Vân vân, nó tùy cái sức tưởng tượng của mình. Việt Nam mà coi phim phim uh, uh, video thát điều đó, mở những phim nào chiếu về địa ngục đó, lấy ra coi, nó tưởng tượng. Thì sau đó cái đạo Bạch Hào Hào Quang này chiếu tới gọi cõi ngạ quỷ Phệ Tà. Thì làm cho họ hết nói khác. Những cái phần này nó thường thường đó, là quý vị làm trong lúc nào đang chỉ chú đó. Một phần tay vẫn chỉ chú ôm trong lúc đó cái tâm vẫn quán tưởng, được vẫn chiếu ra hào quang. Người ta gọi là tập giữ tánh thành tức là làm hoài nó thành làm biết nó thành phải không? Bây giờ các lạc mai họ làm như vậy đó, mỗi ngày cái quán tưởng ngược mình phóng hào quang, phóng hào quang như vậy.